Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 291, Triển Thuyền Bắc Hải, Thiên Thạch Đảo Đại Thế Sơn kinh ngạc hỏi lại, lý bên cạnh thấp giọng giải thích. Đó, một tiểu đảo ở Thiên Thạch Đảo nằm trong Bắc Hải, vì trong đó có quặng bạc, đồng thời còn có thiên sán nhân quán, quý giá gấp bộn. Do đó, tuyết đơn hey giá và Thiên Thần Sơn cùng nhau khai thác. Quáng vật sau khi khai thác Tuyết ưng giáo lấy 6 thành Thanh Sơn lấy 4 thành Đằng Thanh Sơn thầm giật mình Thực lực của thiên thần Sơn lại chỉ lấy 4 thành sao Sư phụ Còn trước nay rất ghét đám Tuyết ưng giáo Ánh mắt nhật lôi mục tràn đầy về thức giận Cung chủ đã chuẩn lệnh Chúng ta cứ thẳng tay mà giáo huấn đám Tuyết ưng giáo Để đám giao hòa kiêu ngạo đó Biết mọi thứ trên đại thảo nguyên Là do thiên thần Sơn chúng ta định đoạt Đại sư huynh nói đúng Thẳng tay rào huẩn chúng đê để tam thần tướng mất tuyến lửa Giọng oán hận Để cho chúng biết Sau này các đảo Bắc Hải Đều thuộc về chúng ta quản Chúng đừng có mơ đến việc nhìn tay vào Sư phụ Chuyện ở thạch đảo cứ để con người Đi giải quyết Việc này để con đi Sư phụ ở Chuyện ở thạch đảo Cứ để con dẫn người đi giải quyết Việc này để con đi Đệ ngũ thần tướng ngay nhập tề nhĩ cũng mời mị xin Cả đám thần tướng đều nhau nhau nhận Hiển nhiên không ai có tình cảm tốt đẹp gì với tuyết ưng giáo Dù sao trên đại thảo nguyên cũng chỉ có tuyết ưng giáo này giám đầu với thiên thần của họ Ha ha Thiên thần nở nụ cười rạng rỡ sang sàng nói Trận thiên thạch đạo là trận chiến đầu tiên mà chúng ta đối phó với tuyết ưng giáo Đã là trận chiến đầu tiên thì phải thắng đẹp Việc này sao cho đại sư huynh của các con Nhật lôi mục đi làm Nhật lôi mục Con đeo theo Con đeo theo Con đem theo 5.000 quân sĩ Xung thuyền ngày đêm chạy tới Thiên Thạch Đảo Còn nữa Thiên thần đưa mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn chờ đợi Hô hòa Thiên thần mở miệng nói Tiểu Kinh Đệ không phải muốn xuất hải sao Thiên Thạch Đảo ở Bắc Hải Lần này Người theo lôi mục đi Thiên Thạch Đảo Sau trận này chấm dứt Tiểu huynh đệ có thể chọn một chiếc thuyền Trên Thiên Thạch Đảo mà xuất hại Nhặt lôi mục đi đến một bên đằng Thanh Sơn Hồi hòa huynh đệ Đệ và ta thực hiện Trận này với tuyết ưng giáo Khẳng định tiêu rồi Tuyết ưng giáo Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra Lúc trước ở Đại Duyên Sơn Nếu không có mấy người tuyết ưng giáo Kể tuyết ưng bay lệ trên trời cao Ngay từ đầu mình đã có thể chuồn đi rồi Sau đó Mình giấu trong đám hắc sắc quân Cũng là người của tiết ưng giáo tình gia Nếu không có chúng Thanh Thanh làm sao mà chết chứ Được Nhật lôi mục để cùng các huynh đi một chiến Đằng Thanh Sơn đáp ngay Dù sao cũng tiện đường Sa biển tiến về thiên thạch đảo Sau khi giải quyết sự tình xong Sẽ từ thiên thạch đảo tiếp tục đi về phía Bắc Ha Ha Thông khoái Nhật lôi mục cười to vỗ vai đằng Thanh Sơn Nghe đằng Thanh Sơn đáp ứng Thiên thần cũng gật đầu Sự tin này nên làm sớm Không thể trì hoãn Nhật Lôi Mục còn đi truyền lệnh Một cách giờ sau sẽ lập tức xuất phát tới Bắc Hải Đồng thời truyền cho những thuyền lớn Đều chuẩn bị đưa quân đội đến bờ biển Để có thể dùng thuyền ra biển Sư phụ Việc này cứ giao cho đệ tử Nhật Lôi Mục vỗ ngực nói Thiên thần Đột nhiên một thanh âm trong trèo vắng lên Trong đại điện Tám đại thần tướng Đằng Thanh Sơn, Thiên Thần đều nhìn về phía người vừa nói Đó chính là Lý Lý nói Trận Thiên Thạch Chỉ sợ quân sĩ sẽ bị chết khá nhiều Con nghĩ nếu có hai con Liệt Phong Thần Điêu hỗ trợ Chúng có thể phun lửa Như vậy nhân mã của Thuyết Ương Giáo Chỉ sợ sẽ buông binh khí đầu hàng Trong quần chiến Liệt Phong Thần Điêu Còn có tác dụng lớn hơn cả cường dạ Tiên Thiên Kim Đan Trong quần chiến tác dụng của yếu thú rất tốt Ví dụ, cơn giá hư cảnh mặc dù thực lực cường đại, nhưng muốn giết nhân mã quân đội tinh Anh cũng phải giết từ từ. Không có khả năng một lần giết vài trăm người. Nhưng con giao long tử tích là hư cảnh đại thành ở trên trời phun hàn khí giác, lại có thể giết chết trên vạn quân sĩ vô cùng đơn giản. Ông trời không cho yêu thú đạt tới cảnh sử trí cường, nhưng ông trời lại cho yêu thú không ít ưu thế về phương diện sống lâu. Thiên phú, như con yêu thú tử tích hoặc là kim sắc long quy. Đều là yêu thú thời đại Vũ Hoàng mà bây giờ vẫn còn sống Trước nay kiểu châu đại địa đã sinh ra bốn vị trí cường Nhưng Giao Long tử tích Kim sắc Long Phi vẫn còn sống Ông trời rất công bình Để ngươi thiếu một cái gì đó cũng sẽ bồi thường cho ngươi cái khác Thiên thần Con chuẩn bị đưa hai đầu để phong thần điêu Vừa đệ nhất thần tướng cùng đi thiên thạch đào Lý nói Thiên thần nhìn Lý Rồi lít mắt nhìn hô hòa Nhìn cười gật đầu Con đã có ý Vậy con cứ mang theo hai con liệt điêu thần phong Liệt phong thần điêu cùng đại quân đi đi Ánh mắt thiên thần lại đào qua mọi người Nhật luôn mục Hô hòa Lý Các con chuẩn bị xuất phát Bây giờ giải tán đi Thiên thần nói xong liền xoay người đi theo cửa hông đi khai Đằng thanh sơn bên cạnh nhìn về phía Lý Một thân áo trắng yểu điệu Trong lòng hơi phức tạp hắn hiểu Lý đột nhiên xin được đưa liệt yêu thần phong đi thiên thạch đảo Phòng trừng là muốn ở với mình thêm vài ngày Tiểu cô nương này Đằng Thanh Sơn thầm than Hồ Hòa đại ca Lý nhìn về phía đằng Thanh Sơn mỉm cười Chúng ta chuẩn bị nhé Lát nữa là xuất phát rồi Nhìn thấy lý vui vẻ như vậy Đằng Thanh Sơn cũng không nỡ nói gì Chỉ có thể gật đầu Trên thảo nguyên Quân đội rầm rộn như dòng nước nũ Sắt thép lướt trên thảo nguyên nhanh chóng lao về phương bắc. Trên bầu trời còn có hai con thần điêu lượn quanh, tốc độ chim mã chậm hơn thần điêu rất nhiều. Trên lưng thần điêu, Đăng Sơn lưng đeo ba lô, tay cầm hắc côn. Trên lưng con điêu cái màu trắng, bên cạnh có một thiếu nữ, một thân chiến giáp màu nõn chuối đang ngồi. "Tiểu Thanh thanh. thanh." Sơn nhìn Lý lúc này, vừa thay bộ chiến giáp, không khỏi liên tưởng đến Thanh Thanh. Lúc trước Thanh Thanh cũng bật chiến giáp màu nọn chuối Hơn nữa hai cô nương này đều có tình cảm với hắn Thanh Thanh tinh khiết như tuyết nghiên trên núi Còn Tiểu chạy qua bao nhiêu khó khăn Thì khỏa quyết và có tầm nhìn hơn Thanh Thanh Ở thiên thần Sơn một thời gian Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được đi có tâm ý với hắn Nhưng vì thế đằng Thanh Sơn càng không muốn dây dưa sâu hơn Tiểu muốn cùng ta đi thiên thạch đảo Thì cứ cho đi cũng được Ít nhất cũng không có gì nguy hiểm Hơn nữa Sau khi tới Th thiênên Thịnh Đảo ta sẽ một mình một người xuất hại chắc phải rất lâu sau mới gặp lại anhanh Sơn kỹ thật cũng cảm thấy mình hơi buồn chồn Đằng đại ca lý cười giò hỏi Huỳnh muốn xuất hài khổ tu bao lâu ở trên biển mênh mông lâu như vậy không buồn à Thật ra nếu phi bản trên biển lâu như vậy đương nhiên sẽ buồn nhưng mục đích thật của Đàng Thanh Sơn tuyệt không phải là phi bản trên biển mà là đi tới B Hải đại lục xa xôi để tu luyện thôi Thanh Sơn không nói nhiều Nếu Lý cười nhìn đằng Thanh Sơn Nếu phi bạt trên biển mà có người đi với huynh thì sao Đằng Thanh Sơn cạt kinh Chẳng lẽ Lý muốn cùng mình đi Việc này nhất định không được Phải cắt nghe ý nghĩ của nàng Ta là đi khổ tu Không cần ai đi theo Đằng Thanh Sơn nhớ mày Nói về bất mãn Hơn nữa Ta khổ tu trên biển Càng nhiều gánh nặng thì càng làm phiền toái Lý nghe sau nhẹ nhẹ gật đầu Cũng không nhiều lời Rào, rào, bờ biển Bắc Hải, một con sóng đập vào bờ Những con thuyền lớn đen bóng đang đậu trên bờ biển Rất nhiều quân sĩ như những đàn kiến trôi vào những chiếc thuyền lớn Còn Đăng Thanh Sơn và Nhật Lôi Mục đều đứng trên bờ biển nhìn đám lính lên thuyền 5.000 quân sĩ, 10 thuyền lớn, Đăng Thanh Sơn nhìn chiến thuyền không gọi tàn phục Nhật Lôi Mục bên cạnh cười nói Mấy chiếc thuyền lớn này à, chiến thuyền của thiên thần sơn chúng ta, dài đến 40 trượng dọc 16 chuộng, bên trong có 26 buồng nhỏ, cả thuyền được làm bằng sam thiết mộc. Thiết mộc này cứng hơn cả sắt thép nhưng lại nhẹ hơn nhiều, thích hợp nhất để làm thuyền. Đây mới là thuyền chứ. Đặng Thanh Sơn vô cùng thán phục. 19 thuyền, mỗi chiếc đều dài trên 100 m, rộng đạt từ 40 thước. Theo đằng Thanh Sơn biết ở kiếp trước, lịch sử Trung Quốc cũng rất ít có truyền có thuyền lớn như vậy. Tựa hồ chỉ có bảo thuyền của chị Hòa đi Tây Dương Mới có thể sao được với nó Trên kiểu châu đại địa Có rất nhiều chiếc thuyền rất lớn Lúc ta ở Dương Châu Lý bên cạnh nội ra về Thán Phục Những thương thuyền trên Đại Vận Hà Ở Vũ Dương cũng nhỏ hơn chiếc thuyền này Những thuyền này cứ như một tiểu đạo ấy Thuyền lớn dài trăm mét Quả là vô cùng chấn động Đây là hải thuyền Những thuyền nhỏ trên Trường Giang Hoàng Hà làm sao sao được Lên thuyền đi Nhật Luân Mục gửi nói Lúc này Đăng Thanh Sơn, Lý, Nhật Luân Mục Và hai con liệt phong thần điêu Cùng nhau lên một chiếc thuyền Trong tiếng kèm vang vọng tận chân trồi 10 thuyền lớn kéo buồm đòn gió căng phòng Không ít quân sĩ theo tiếng hôn lệnh Đi trèo những mài trèo lớn 10 chiếc đều dưng buồm xuất phát Lần này năm 5.000 quân sĩ được chọn đi hình nhiên Đều biết mình hôm sau sẽ lên chiến thuyền Sao Bắc Hải bánh mông cuôn cùng Rào, rào cơn nước biển vỗ dập xiêu trong đêm tối, những lồng gió mang mùi tanh cuộc biển. Lãnh Thái Sơn đứng trên tàu hướng mắt nhìn về phía chóp. Nhật Luân Mộc và Lý cũng ở bên cạnh hắn. Lý nhẹ giọng cảm thán, biển rộng khôn cùng vô bờ, có ai biết Bắc Hải có điểm cuối cùng không? Điểm cuối của Bắc Hải à? Nhật Luân Mộc lắc đầu cười. Còn chưa nghe ai nói là Bắc Hải có điểm cuối, cũng có không ít thương nhân, hoặc cự giả thám hiểm, nhưng không ít người xâm nhập vào Bắc Hải đã chết, chẳng ai còn sống trở về cả. Cho dù còn sống, cũng chỉ biết là đi thêm 1-2 vạn dặm nữa Vẫn cứ là biển rộng mênh mông Đằng thầy sơn nói Còn cách thiên thạch đảo xa làm không? Bây giờ là mùa hạ Ta đi được thuận gió nên tốc độ thuyền rất nhanh sẽ theo tốc độ này Trước hừng đông sáng sớm ngày mai là có thể đến thiên thạch đảo Nhật luôn bục trả lời Nhìn nước biển ụ ám phía trước Đằng thầy sơn đột nhiên phát hiện ra Xa xa ngoài khơi có một con quái vật màu xám Với thị lực nhìn xuyên đêm tối của đắng thanh sơn Có thể nhìn qua màn nước biển một chút Đây là cái gì? Cá mập à Con quái vật này có bộ sáng đích xác cùng loại với cá mập Nhưng chiều dài lại dài hơn nhiều Rào Quái vật ở xa xa bơi tới gần thuyền Cái vây lưng chỉa lên xé nước Nhật luôn mục là cường giả như thế nào Lúc này đương nhiên cũng đã phát hiện Y không khỏi biến sắc Không ổn Là lôi kình Bắc Hải lôi kình Trường 292 Lên đảo Bác Hải Lôi Kinh đang Thanh Sơn càng cảm thấy lúc trước Mình đọc bộ sách yêu thù thiếu thù như thế nào Phóc Con Bác Hải Lôi Kinh khổng lồ xế nước lao đến Tự như một chiếc chuyến hạp Bắn thẳng về phía một chiếc chi... chiến thuyền bên trái Đăng Thanh Sơn Sao mà xui vậy chứ Nhật Lôi Mục mắt trợn to Nhật Lôi Mục mắt trợn to Y vân tay ra nằm lấy cây trừng thương trong tay Một binh vệ đang đứng bên cạnh Hưu Hứa nhẹ một tiếng Bốn nhật lôi mục dơ trường thương Ném mạnh ra ngoài soát Tự như một tiêu chốc Ngọn thương lao về phía con Bắc hải lôi Đang xế nước vào tối Xoẹt Xoẹt Chỉ thấy con bác hải lôi toàn thân Lấy lên màn hào quang màu sinh thẫm Cuối cùng tụ tập vào lưng Phóc Một tiếng Một đạo lôi điện Rất lớn nhanh Một đạo lôi điện rất lớn Nhanh chóng bắn trúng vào canh trường thương đang vòng tới Bùng Trường thương bị tiết sát đánh nát Còn bác hải lối kình vốn đang xế nước rất nhanh Trong làn nước biển Đột nhiên ngừng lại Cắm mắt đen bóng nhìn về phía bồn nhật lôi mục Đang đứng ở trên thuyền Cái miệng đói như máu của nó Nhìn hàm răng rất sắc bén Rồi há rộng ra Phát ra một tiếng gầm ghê rợn nhiệt xúc một chết phải không Nhật lôi mục gầm lên U U Trên thuyền đột nhiên truyền ra tiếng gầm nhẹ nhẹ Đằng thanh sơn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Lý đang gầm gừ với con Bác Hải Lôi Kinh Chỉ khác là thanh âm nhỏ hơn nhiều Hấm Bác Hải Lôi Kinh nhìn chầm chầm vào Lý Rồi đáp lại rất vui vẻ Sau đó nó lập tức xoay người Tài đuôi khổng lồ vỗ vỗ lên mặt nước Sau đó lặn xuống biển Biến mất không thấy tăm hơi Chỉ để lại những làn sóng biển dẹp xanh Thấy Bác Hải Lôi Kinh bỏ đi Làm quân sĩ trên bông tàu thở vào một hơi Nếu đầu với con bác hải lôi kinh này Làm tin thiên cường giả thì không sao Nhưng con sĩ mặc ảo giáp Một khi rơi xuống nước sẽ rất thảm Trên bông tàu Bột nhận lôi mục Cười ha ha Lần này cũng nhờ có nữ thần giúp đỡ Cho dù không có muội một nhận lôi mục đại ca Cũng có thể tùy tiện đối vào với con lôi kinh mà Đi khiêm tồn nói Bột nhận lôi mục lắc đầu Không đơn giản vậy đâu Con nô kình này mặc dù có thực lực mạnh lắm Mặc dù không có thực lực mạnh lắm Có thể so với tiên tiên hưu đan thôi Nếu thật cần phải đánh nhau Tương giả tiên tiên thực đan là có thể giết chết nó rồi Nhưng trong nước biển Tốc độ nó nhanh hơn chúng ta quá nhiều Muốn đuổi theo cũng đổi không kịp Nhưng khi nó mà tập kích Chỉ từ dưới nước lao mạnh vào Là có thể khiến cho cả một chiếc tuyển lớn Vỡ tan trên nghìm Nó mà hủy diệt một chiếc chiến tuyển Là vô cùng đơn giản Cách tốt nhất đối phó với con bác hải lôi kình là đe dọa Một nhật lôi mục cười Giống như huynh vừa nãy ấy Cho nó biết thực lực của ta như thế nào Nhưng cho dù nó biết Cũng sẽ không cam lòng Át sẽ dùng lôi điện bắn ra vài phát Rồi mới chịu đào tẩu Lôi điện mà bắn ra Chúng ta sợ sẽ chết mất vài người Thậm chí còn có khi cả một chiếc thuyền cũng chìm luôn Thần nữ nói xem Huynh có nên cảm tạ muội hay không Bác hải lôi kình là một con yêu thú, có trí tệ, tương đương nhân loại Nhìn thấy bột nhật lôi mục em ra một thương Có thể đoán ra sự cường đại của bột nhật lôi mục một nhật lôi mục lão ca mới ra biển một ngày đã gặp phải một con bác hải lôi kình Xem ra trên Bắc hải cũng có không ít yêu thú nhỉ Đằng tay sơn đột nhiên hiểu ra Tương lai mình cũng xuất hải, chỉ sợ sẽ không đơn giản như tưởng tượng Bột nhật lôi mục cười giải thích Vùng biển chung quanh thiên thạch đảo Thỉnh thoảng có bác hải lôi kỳ xuất hiện Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi Vận khí chúng ta không tốt lắm Vừa mới tới đã chạm mặt một con rồi Bình thường phần lớn không gặp chúng đâu Đương nhiên nơi này ở gần bờ Một nhật lôi mục nói Nếu đi thuyền một mạch về phía bắc Khi tới Bắc hải vua bờ Không gặp phải yêu thú lợi hại mới là việc lạ Đằng thanh sơn nghe lại gật gật đầu Bởi vì linh kỳ sung túc nên sinh ra nhiều yêu thú Trên Kiều Châu Đại Địa cũng có rất nhiều yêu thú Phạm vi của Bắc Hải còn lớn hơn Kiều Châu Đại Địa rất nhiều Cho dù mật độ yêu thú thấp hơn một chút Nhưng xét về số lượng tổng thể thì nhiều hơn Vũ Hoàng Đoàn trường cũng hy vọng người có được Khai Sơn Tần Phụ đi tới Bắc Hải sau đó những nguy hiểm khi ra biển bị bão quên béng mắt Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu 10 chiếc chiến thuyền lướt gió mà đi Lao rất nhanh về phía thiên thạch đảo xap theo đường đi, 10 chiếc chiến thuyền dùng vài hòn đảo làm mốc, thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng cánh buồm, lấn lại hình chạy. Ngoại trừ lúc với ra khơi đã xuất hiện một con bác hà lurking, cả thời gian kế tiếp thật ra không xuất hiện nguy hiểm gì. Khi trời rạng sáng, mặt biển xám xịt một khoảng, 10 chiếc chiến thuyền dần rộ đi tới bờ phía nam Thiên Thạch đảo. Thiên tướng đại nhân, còn một thời gian uống cạn chén trà nhỏ, quân sĩ có thể rời thuyền rồi. Một đại hãn ở cảnh bốn Nhật Lôn mục Đầu đội mỗi trụ, Dâu Đen mờ miệng nói, "Lập tức, những chiếc chiến thuyền chuyển dừng lại, rồi bắc một cái cây gỗ vào bờ." Các quan sĩ bắt đầu rời thuyền. Lưu Quân đang thay sơn nhìn Đại Hàn Dâu Đen bên cạnh. "Lại nhân." Vị này Quân cung kính nói. Đàng Thái Sơn gật đầu nói, "Thiên Thạch Đạo phương viên gần trầm "Nói vậy chắc phải có một vài cái thuyền nhỏ chứ?" Đại Hàn Đen gật đầuừ nói, "Đây là hải đạo." Đương nhiên có nhiều thuyền rồi Đằng Thanh Sơn phân phó đợi lần nữa sau khi rời thuyền Người ăn bài một chút Chuẩn bị một cái thuyền nhỏ chắc chắn Ta chuẩn bị một mình một người xuất hải Nếu vật liệu làm thuyền phải tốt Buồm cũng phải tật chắc Ngàn vạn lần đừng để nó bị vỡ Khi vừa chạm phải đá ngầm Hồ hòa huyện đệ sao sụt vậy à Nhật lôi mục hơi kinh ngạc Trận thiên thạch đảo này phẳng định rất đơn giản Đợi sau khi chiến đấu chấm dứt Đệ sẽ chuẩn bị xuất phát bây giờ Chỉ sớm ăn bài một chút mà thôi Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói Ly đứng cạnh lặng lẽ nhìn đằng Thanh Sơn Một nhật luôn mục nói với tên đại hàn dâu đen Nghe rõ chưa Phải tìm một cái thuyền thật chắc chắn Không cần quá lớn nhưng phải thật chắc chắn Buồm Phải là thứ tơ tăm loại nhất Phải thật bền Yên tâm đi đại nhân Đại hàn dâu đen nói Chỉ một người một thuyền Cho dù thực hạ phải người đi làm một cái mới tinh Cũng chẳng mất thời gian bao lâu Hơn nữa Trên đảo có rất nhiều thuyền Còn có những con thuyền được chế tạo đều bằng sát thép Chỉ cần không đem nhiều thứ quá Là cũng có thể sử dụng được ngay Đằng thay Sơn gật đầu Ngay lúc này Rập, rập, rập Một bóng người đi theo thành gỗ Nghe chẳng lao lên thuyền Người này mặc áo tròn màu xám Trên đầu đội mũ nỉ sách Là một hán tử gầy gò ra đen bóng Ánh mắt có vẻ tinh anh Thần tướng đại nhân Hán tử gầy gò cùng kính nói Một Nhật Lôi về phía đang thanh sơn cười. Đây là thủ lĩnh của chú điểm tình báo Thiên Thần Sơn của chúng ta ở Thiên Thạch Đảo. Ồ Nhĩ Hàn. Ồ Nhĩ Hàn, ngươi nói rõ về tình huống nhân mã bây giờ trên Tuyết Ứng Giáo cho chúng ta nghe. Hàn Tử Tinh Anh này cung kính nói: "Tuyết Ứng Giáo bây giờ có 3000 tên quân sĩ tinh nhuệ, tinh nhuệ. 1 vạn tên binh sĩ bình thường. Không tính làm thượng mạo. Trưởng lão của Ứng Giáo bây giờ là Vạn Đồ U, là cơn giả Thiên Thiên Kim Đan." Vạn Đồ U, Đặng Thái Sơn cau mày. Đúng rồi, Vạn Đồ U, hắn tử gầy gò trả lời. Sao thế, Hồ Hòa huynh đệ? Nhạc Loan Mộc quay sang hỏi Đặng Thái Sơn. Đặng Thái Sơn lắc đầu. Không có gì. Lý đứng bên cạnh nhìn Đặng Thái Sơn một cái, người khác không rõ nhưng nàng hiểu rất rõ. Lúc trước ở Đại Thiên Sơn, Sơn, người đứng đầu đội ngũ Thuyết Ưng Sáo là bạn trưởng lão, có tên là Vạn Đồ U. Chẳng lẽ, khéo như vậy à? Hắn lại ở đây à? Đặng Thái Sơn thầm nghĩ. Đi, chúng ta xuống đi." Nhật Lôi Mộc nói. Lý lại cười nói, "Hô Hỏa Đại Ca, người cùng ta cưỡi Đại Hắc Đại Bạch bay lên trời đi, có thể dễ dàng thấy mọi tình huống phát sinh phía dưới." Một Nhật Lôi Mộc cười nói, "Các ngươi thật là thoải mái. Ừ. Ta xuống dưới trước." Một Nhật Lôi Mộc sẽ quân đội xuống dưới, còn Đãng Sơn cùng Lý ngồi trên lưng hai con liệt diêu thần phong. Hai con Hắc Bạch liệt phong thần điệu ở trên thuyền hai ngày nay không kêu tiếng nào. Bài trực tiếp phòng lên cao Bay lên tận, tầng trời cao vút của thiên thạch đảo Trên thạch thượng Một căn lầu hai tinh xào Vù Vù Bên ngoài gió lạnh thổ xên mướt Trên giường trong phòng Một lão già lạnh khốc mũi ưng đang cười trần nổi người Ngồi dựa thành giường Chiếc chăn ấm áp phủ trên người Bên cạnh lão một thiếu phụ trắng nõn nà vẫn đang ngủ Thiếu phụ này mở mắt hấp hái nhìn lão Cười Khanh khách À vân tay sang ngực lão già lại khóc. "Cô ngủ thêm một chút đi." Lão già thấp giọng nói. "Dạ." Thiếu phụ rất nghe lời xúc vào giúp người vào chăn. Lão già muội ưng cầm lấy loan đao treo gần giường, là một cương giả tiên thiên kim đan, mặc dù nói cũng không nhất thiết phải bỏ hàn sắc dục. Nhưng đã là người có thể đạt tới tiên thiên kim đan, khẳng định phải có thành tâm về võ đạo. Một kiếm của gia cát nguyên hồng. Trong đầu lão già muội ưng vẫn còn ghi tạc cảnh lúc trước ở đại xuyên sơn. Một kiếm như tơ như mây, như mộng như ảo, đồng thời cắt một tay của Triệu Trần, khúc của Ung và Vạn Đồ U. Người ta một mình một người chỉ sợ đã chết trụ. Lão già muội Ung sợ sờ, sờ vết sẹo trước ngực. Đây là vết sẹo do một kiếm của Giác Nguyên Hồng lưu lại. Thiên bảng mới đã xếp Giác Nguyên Hồng lên hàng thứ 3 trên thiên bảng. Ta, Vạn Đồ U, đời này còn có thể tiến vào hư cảnh không? Vạn Đồ U nhàn nhã bắt tay vào loan Trên mặt cây loan đao phản xạ ra đao quang Lạnh người Vù, vù. Loan đao trong tay vạn độ u bay múa Tựa như có những sinh mạng Nhưng vạn đồ u lại nhắm mắt Sắc phản không chút biến hóa Tay vạn độ u giật giật Vù Gặt tung chân da vạn độ u nhanh chóng rời giường Sau đó cua bộ y phục khóc vào người Kiếu phụ Kiều mị ngủ trên giường Vẫn trùng kín chăn Trong miệng lầu bầu Trời còn chưa sáng mà Trường lão, trường lão Bên ngoài chuyển đến tiếng kêu la Kẹt Vạn đồ u mở cửa phòng Nhảy thẳng từ lầu 2 xuống Nhìn mấy người đang hoảng sợ dưới lầu Nhớ mày hét Việt Nam có chuyện gì thế Sao ta nghe thấy thanh âm bắt nháo vậy Tuyệt ưng giáo công chế những đảo Ở Bắc Hải trên ngàn năm Cho dù Thiên Thần Sơn thành lập Cũng chưa bao giờ chính diện chống lại Tuyệt ưng giáo Vì thời gian quá dài Do đó người của Tuyệt ưng giáo không nghĩ tới Thiên Thần Sơn dám công kích họ Lúc này cũng thế Tại sao Thuyết Ưng Giáo ở Kỳ Châu ra xôi Mà dám chiếm 6 phần hải đảo Chỉ để cho Thiên Thần Sơn 4 phần Chính là vì chúng đã quen cao cao tại thượng rồi Cho dù chúng biết thực lực của Thiên Thần Sơn rất mạnh Cho dù biết là Thiên Thần Sơn có một vị cờ ra hư cảnh Là Thiên Thần Sơn Một nam tử mặc áo trụ màu đen kinh hoàng nói Trưởng lão, Thiên Thần Sơn cứ rất nhiều người tới đánh chúng ta Cái gì? Vạn đồ ụ biến sắc Sao có thể như vậy chú? Lúc trước có 10 chiếc chiếm truyền tới đảo Nhưng lúc đó chúng ta chỉ hoài nghi Nhưng chẳng mấy chốc chúng đã động thủ Trường lão, chúng ta chỉ có 3.000 quân sĩ kinh anh Sao ngăn cản được chứ Một hắn tử đầu chọc thắt biến tóc vội vãn nói Vạn đồ ủ biến sắc Thiên thần sơn, rõ là ăn mật báo mà chương 293 quyết triển rạng sáng. Trên Thiên Thạch Đảo, viện quân trên biển của Thiên Thần Sơn, hợp với những người đã đồng quân ở đây, chia làm những quân đội nhỏ không ngừng xông tới. Thần Tường đại nhân, Tiên vạn Đồ U đang ở bán nguyệt hạt. Đại quân của Bột Nhật Luân Mục lướt tới nhanh như sao băng. Cạnh y là Ô Nghị Hàn, thủ lĩnh tình báo, không ngừng ràn rãi. Hai bên và phía sau Bột Nhật Luân Mục còn có rất nhiều quân sĩ tinh anh. Hơn mười phân đội như những mũi tên không ngừng lao tới. Đội ngũ của một nhật lôi mục đương nhiên là đội ngũ trung tâm. Một đường vượt mọi cản trở lao về phía, bán nguyệt hạt Các ngươi muốn làm gì? Tên binh vệ tuyết ưng giáo gác đường dơ trường thương. Còn muốn chống cự à? Một thân vệ cạnh mục nhật lôi thần. Một thân vệ cạnh mục nhật lôi cười dự tợn. Than thể võ động đã nhào tới trước người tên binh vệ. Dao quang qua, tên binh vệ Thuyết Ưng Giáo bị chém bay đầu. Một bên là thần vệ tinh anh, một bên là binh vệ bình thường, thực lực chênh lệch quá xa. Chậc chậc. Tên thân vệ liếm môi một chút, âm hiểm cười. Y nhìn về phía đám binh vệ đang tụ tập cùng nhau về hoàng sở, giọng chậm chậm. Ai phản kháng là bị giết không tha, ai đầu hàng sẽ không giết. Những binh vệ bình thường nhìn quân đội sát khí đang cả đám đều sợ hãi buông buông khí, buông binh khí. Ông trời, Thiên Thạch Đảo đã không biết bao nhiêu năm rồi không phát sinh chiến giết. Đám binh vệ này chỉ có tác dụng giám sát thượng mỏ, đánh đập thượng mỏ. Đám này mà để đụng đầu với quân đội Tinh Anh cường đại thì coi như tiêu đời. nhịp tiến bước nhanh chóng, cả một đội quân rất nhanh chóng quét ngang qua một cái mỏ, những binh vệ bình thường căn bản không dám cho đám quân sĩ tinh anh của Tiên Sơn đệ mắt. Một nhật lôi mục tiếp tục đi tới, một đường như trẻ tre. Tiến vào thiên thạch đảo đã hơn một giờ rồi. Thần tướng đại nhân đã chiếm nĩnh mỏ khoáng sản phía đông rồi. Xa xa chuyển đến một tiếng hô to, một nhật lôi mục nghe thấy cười tươi. Ô nhĩ hàn bên cạnh cũng cười nói. Thần tướng đại nhân, bây giờ phía nam bộ và phía đông đều đã chiếm xong. Dậy theo tốc độ này, một canh giờ nữa là có thể hoàn toàn tiêu diệt đối thủ rồi. Đột nhiên, giết, giết. Xa xa, đột nhiên văng lên từng được tiếng hò hét văng trồi Âm thanh tượng như một đàm sò điên tru lên Những tiếng hồ giết tróc kèm theo những gòi máu tung tuế Dù những thanh âm của xương bị chặt đứt Thần tướng đại nhân là bán nguyệt hạp Ô nhĩ hàn các kinh báo Trên mặt một nhật lôi mục lộ ra nụ cười băng giá Xem ra người của tiết ưng giáo không căm lòng nhận thua rồi Hừ, chúng cũng là 180 bệ tông phái từ châu trứ Sao có thể tùy tiện cú đầu trước chúng ta được? Truyền lệnh toàn lực giết chóc cho ta. Tất cả đội ngũ Thiên Thần Sơn tới bắn nguyệt hạp công kích. Một tiếng hô lớn như sấm vang vọng khắp trời. Ngao, giết. Giết mấy tên nhãi này. Trong đội quân phát ra những tiếng gầm, rồi nhanh chóng lao về phía bắn nguyệt hạp. Ha, ha. Một nhặt luôn mục cầm vũ khí thần sư của mình, rồi lập tức hóa thành một tàn ảnh lao về phía bắn nguyệt hạp. Đám thay ma thuyết ưng lão tử tối rồi. Cứ sửa sạch cỗ sẵn cho lão tử làm thịt đi Bán nguyệt hạt Nơi này trước đây là nơi lãnh đạo của tuyệt ưng giáo nghỉ ngơi Những căn lầu tinh xảo kiến trúc rất đẹp Một khúc sông quanh co sóc sách Cảnh sát rất động lòng người Nhưng hôm nay Những căn lầu sụp đổ Trên vách tràn đầy những vệt máu đỏ sậm chưa khô Mặt đất tràn chẳ... Mặt đất Đầy những màu tay gãy thịt nát Áo ráp vỡ vụn Vốn con sông trong heo này cũng hoàn toàn nhiễm đỏ Hừ, đi tìm chết Một tên hán thử đầu chọc giữ tợn Tay cầm đại đao bổ vào một tên quân sĩ phía trước Vèo, chiến đao xuyên thẳng qua chiến giáp Để lại một vết thương sâu hóm Ác, tên quân sĩ đổi mũi trụ Ít hầu kêu những tiếng ác ác ghê rợn Trước khi chết Hán vẫn còn muốn công kích đối thủ Nhưng lại bị chàng hán đầu chọc đạp vào bụng một cước Một tiếng bùng Tên quân sĩ bị đạp bay ra xa Tế sụm xuống Màu tươi ruột ra từ lỗ thủng trên thân thể chạy ra ngoài Ngay lúc này Vù Một non đao bổ thẳng vào tràng hán đầu trọc Phóc Tràng hán đầu trọc Bị vỡ chém bay đầu Một tên lính râu quay nó đội mũ trụ Sau chém chết tên đầu trọc lại gầm lên Lao vào một đối thủ khác Đây là chiến trường Không phải đâu cũng như nhau Đây chỉ là cảnh trên bán nguyệt hạp Vì chìm ưu thế hơn nữa có tên thêm kim đan Sự xuất lĩnh của trưởng lão Vạn Đổ U 3.000 tinh anh tuyết ương giáo ở đây Thực sự có thể kháng cự với sự công kích Của quân đội thiên thần sơn Vù Đệ nhất thần tướng bột nhật lôi mục đi tới bán Việt hạp Y nhìn cảnh này Sắc mặt khẽ biến Thần tướng đại nhân Ở vì sau có một tên sĩ quan quân đội đang chiến đấu anh Dũng Thấy nhật lôi mục lập tức chạy tới Vội vàng nói Quân sĩ chúng ta ở đây bây giờ vừa tụ tập Được trên 4.000 người Tuyết ương giáo cũng có 3.000 Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta đã chiếm được một Và yếu điểm Khó khăn là tên trưởng lão Vạn đồ u quá độc ác Theo tiểu nhân quan sát Chỉ thời gian ống cạn trên trà Chúng ta từ trận tầm 200 người rồi Ô Một nhật lôi mục cầm một cây thần sự Lao tảng về phía trước Đồng thời người đấu quát hô hòa huy đệ Thân yêu không nhanh hơn được à Tiên thiên kim đan cho dù lợi hại Nhưng chân nguyên cũng có hạn thôi So ra kém cả yêu thú Nhật lôi mục lão ca đừng nóng Trên cao truyền đến tiếng cười to sang sảng. U u. Hai tiếng kêu lớn chói tai cao vút vọng lại từ phía trên trời. Chỉ tại hai con thần điêu khổng từ trên cao bổ mạnh xuống. Đang lúc gần yếu, vạn độ u cả người nhiễm huyết, chợt ngẩng đầu lên. Vừa thấy cảnh này không khỏi sắc mặt đại biến. Điệp thần điêu, là điệp thần điêu cấp bậc tiên thiên kim đan mà tới hai con. Vạn độ u trong lòng sinh ra cảm giác thất vọng. Vừa rồi thanh âm đó nói Là Nhật Lương Mục, đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục Vạn Độ Ú Kinh Hãi Vù Chỉ thấy hai con liệt điêu thần phong hạ xuống Sau đó chúng quay về đám quân sĩ tiết ương giáo Đang chiếm và kiểm soát yếu điểm Phun ra những lùng lửa Từng lùng lửa màu trắng quét đến a a Những tiếng kêu thảm thiết văng lên Đến cả một vài bộ trọng sáp cũng bị đụt cháy Rất nhiều tảng đá bị vỡ Bị nóng vỡ vụn Chỉ và lùng lửa đã chết mất trên trong quân sĩ tình anh Những quân sĩ mặc trọng giác Nếu đánh nhau bình thường thì trừ phi mũ Thì trừ phi mỗi trụ bị vỡ hoặc là bị thương quá nghiêm trọng Nếu không rất khó chết Nhưng sướng ngọn lửa chúng hẳn phải chết Ngồi trên lưng liệt, điêu... liệt phong thần điêu màu đen Nhìn đám đến phía dưới Bị ngọn lửa thiêu đốt kêu cha gọi mẹ Gần như sắp hoàn toàn băng hoại Đằng thanh sơn thầm than Tiểu Có phải mấy con liệt phong thần điêu có thể khống chế uy lực ngọn lửa không? Đằng thầy Sơn hỏi Lúc trước xích lân thú cấp bậc tiên thiên hư đan Phun ra cũng chỉ tờ uy lực như thế nào thôi Lý gật đầu nói Đúng Ngọn lửa bổn mạng mạnh nhất của liệt phong thần điêu là ngọn lửa màu đen Cho dù là diệt phong thần điêu cũng chỉ có thể phun ra hơn 10 ngọn lửa màu đen thôi Còn loại ngọn lửa màu trắng này thì liệt phong thần điêu có phun ra hơn 10 ngọn cũng chẳng ảnh hưởng gì Đằng thầy Sơn gật đầu Rồi cú đầu nhìn xuống bán nguyệt hạp phía dưới Nhật lôi mục Tính cảm giận dữ vang lên Vì sao người của thiên thần sơn phải giết người của tuyết ưng giáo Chẳng lẽ thiên thần sơn các ngươi muốn chống lại chúng ta sao Ha ha vạn đủ Bây giờ đã giết chết đám các ngươi rồi Chúng ta đối lập với các ngươi thì sao Tưởng rằng thiên thần sơn ta sợ tuyết ưng giáo các ngươi à Nhật lôi mục cười lớn Âm thanh quanh quẩn trên bầu trời bán nguyệt hạp Ánh mắt đằng kênh sơn tập trung xuống lão xà Mũi ưng đầy máu phía dưới Là hắn Trong đầu đồng Thanh Sơn không kìm hãm được Nổi lên những cảnh cũ Chính là tên vạn trưởng lão Thuyết ưng Giáo Bay trên không trung đủ soát mình Cũng vì vạn trưởng lão này cùng bọn người triệu đan trần Cố ung muốn giết mình Lại bị sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng của mình ngăn trở Bị Gia Cát Nguyên Hồng đánh trọng thương Ta từ chấm dứt mọi việc đây Ánh mắt đằng Thanh Sơn đọc lại Tay cầm hát xiệm côn nhảy thẳng xuống Như một viên sao băng lao vút xuống Khi đằng Thanh Sơn vừa hạ xuống, một cước sẫm nãn một tên lính tuyết ưng giáo rồi trực tiếp đạp hắn lọt vào trong đá Cả trọng giáp cũng lọt vào hú Màu tuyệt thẩm thấu ra khỏi bộ trọng giáp này Nhật luôn mục lão ca Ha ha Hô hóa huynh đệ buồn rào hồn hắn à Thôi được Tên vạn độ u sao cho đệ đó Nhật luôn mục vùi ra xa xa cười ha ha Lúc này chỗ của đằng Thanh Sơn chính là trận doanh của tuyết ưng giáo Trong quanh đều là quân sĩ, tiết ứng giáo Không hề sợ hãi Đây chỉ là một nhân vật vô danh tên là Hô Hòa Y vẫn rất tự tin Dù sao, Y cũng không nghĩ Là có bao nhiêu cửa giả tiên thiên kim đan mạnh hơn Y Đằng Thanh Sơn giới hát diễm côn Chỉ vạn đùa U Ngày mai sang năm Ngày này sang năm chính là ngày dỗ của người Xít hắn Vạn đùa U vẫn độ quát một tiếng Thật là kiêu ngạo xung quanh rất nhiều quân sĩ, tiết ứng giáo gào thét Lao về phía đằng Thanh Sơn Cho dù là tiên thiên cường giả Mà đứng trước mặt đại lượng quân sĩ trọng giáp Cũng sẽ bị xiết Đằng Thây Sơn cầm hắc hắc côn Quật mạnh một gậy Bùng Màu tươi bay tung tuế Hơn 10 tên lính bị vắng ném ra Bị ném văng ra Vùng Đằng Thây Sơn lại vung lên Lại một đám quân sĩ bị đánh bay Không chết cũng tàn phế Bên trái vung một cái Bên phải vung một cái Đằng Thây Sơn giống như đang cầm trội quét nhà Tự nhiên ma thần, thời tiền sử, lao về phía vạn đồ U Những quân sĩ này căn bản chỉ là con kiến trước mặt hắn Bùng, bùng, những tính đập liên tiếp văng lên, những tiếng gào thảm kiết thê lương Đám quân sĩ, tuyệt ưng giáo vừa phải chịu ngọn lửa của liệt phong thần điêu Suốt cuộc hoàn toàn nguyện lạnh Tất cả quân sĩ đều tránh xa tên ma thần này đang cây gian đi nhanh về phía vạn đồ Năm quân sĩ tinh anh căn bản không có tác dụng ngăn trở hắn chút nào Thiên thần Sơn có cường giả lợi hại như thế này từ khi nào thế Chẳng lẽ là ác ma A Lạp Đạt đôn lục Hai vạn quân sĩ Kim làng đế quốc Không đúng Ác ma A Lạp Đạt tuyệt không phải là người thiên thần Sơn mà Thiên thần Sơn tổng cộng có 8 đại thần tướng thôi Vạn Đồ U nhìn đằng Thanh Sơn nhanh chóng đến gần mình Không khỏi biến sắc Y chỉ đằng Thanh Sơn hét lớn Người là ai Hác diễu quân của đằng Thanh Sơn nhẫn đẩy máu Chỉ vì phía vạn độ U nhắc miệng cười Người muốn mạng ngươi